trăm c h n mươi hai loga zit sẻn r ù phá thiên ngại chấn động ngôi sao đã như vậy dịch thần thân hình lóe lên rơi vào xù nạ bên người một tay đặt tại xù nạ trên người ta mặc dù có đầy đủ trả cờ dạ nhưng tinh thần cùng thể lực tiêu hao quá lớn thương thần hình thức cũng khó mà duy trì chiến l ự c sẽ cực kỳ yếu bớt mà ngươi là thức tỉnh rồi một đ ộ n tiên nhân thể thể chất mạnh hơn ta rất nhiều miễn là trả cờ dạ khôi phục lại sẽ không vấn đề dịch thần vừa nói vừa đem c ử u vĩ chặt cạ rót vào xù nạ trong cơ thể xen dị t xù nạ thức tỉnh rồi mục độn theo mục độn không ngừng tăng cường sau đó của nàng tiên nhân thể cũng theo đó để thắng trả cờ dạ một ngày so với một ngày khổng lồ so với bình thường vĩ thú đều muốn khổng lồ ở trạ cờ dạ bên trên đã không kém hơn bắt vĩ bất quá so với c ử u vĩ mà nói ở đơn thuần trạ cờ dạ số lượng bên trên vẫn là kém rất nhiều hô đáng chết này ủ trí há mã đ ạ dạ đi ra thật là đúng lúc nếu như lại cho ta một ít thời gian đi tu luyện mục đ ộ t ta tin tưởng ta trả cờ giả khổng lồ trình độ sẽ đổ y xa tờ c ử u vĩ Tu nạ chiếm được khổng lồ c ử u vĩ chặt cả sau đó chiến l ự c nhất thời khôi phục lại đặt tới đỉnh phong cha nz tha y đã trải qua liên tiếp khổ chiến chiếm được đệ nhất cùng đệ nhị đối với t h u ậ t suất đời lý giải đang chiến đấu ở giữa thông h i ể u đạo lý sau đó hiện tại trả cờ giả khôi phục t h ù nạ thực lực so với đại chiến trước khi bắt đầu cường đại rồi một bậc không ngừng lại cho ta một chút thời gian chờ ta đem ra ra cùng hai ra ra đối với thuật lý giải cùng vận dụng toàn bộ tiêu hóa hết ta nhất định có thể nâng cao một bước t h ù nạ cảm thụ được trong cơ thể lực lượng khổng lồ cảm thụ được so với trước khi đại chiến càng tốt hơn thực lực ánh mắt bình tĩnh ngưng mắt nhìn v ị thú ngọc cùng hòa diễm tiên pháp m ộ t đội loga in sen dù trên đỉnh biến hóa phật so với phía trước hai lần lộ gà ỉ s ẻ n rủ quy mô lớn hơn s ẻ n du bù sù mạ giống như xuất hiện tại ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng ổ bị tổ phạm vi nhìn bên trên được tuy là sống lại không có thể cùng hạt hỉ r a mạ đánh một trận nữa có điểm tiếp nối nhưng n g ư ờ i thân là hạt hỉ gia mạ tôn nữ chẳng những thừa kế hắn một đ ộ n thậm chí còn đánh bại hắn ngươi có tư cách làm ta ủ chỉ hạ mã đạ dạ đối thủ ủ chỉ hạ mã đạ dạ cũng không có bởi vì xù nạ bối phận so với hắn tiểu mà khinh thị đối phương tại hắn thế giới ở giữa này đây thực lực quyết định địa vị mà không phải bối phận quyết định địa vị diệt một con to lớn phật thủ đem v i thú ngọc bóp vỡ hết tay kia đem ủ chỉ hạ mã đạ dạ hỏa diễm cho phép diệt cương đại hòa đội siêu việt k i ể u v i v i thú ngọc s ẻ n dù bùa xu m à giống như trước mặt nhất định chính là cực kỳ yếu ớt s ở xạ nù ủ chỉ hạ mạ đạ dạ vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ hắn chỉ là huế thổ chuyển sinh thân thể mà thôi còn không có lúc còn sống toàn bộ thực lực đối mặt s ù na một k í c h không nói hai lời lấy ra hoàn toàn thể s ở xạ nù tuy là đều là hoàn toàn thể s ở xạ nù nhưng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hoàn toàn thể s ở xạ nù rõ ràng thắng được ủ chỉ hạ ổ bị tổ hoàn toàn thể s ở xạ nù rất nhiều dịch thân nhìn lướt qua phải có kết luận hắn nhìn x a n h long hoặc hổ s ù na không chút nào bởi vì luân phiên chiến đấu mà có nửa điểm hể hoài không khỏi hâm mộ ai thiên nhân chi thể chính là n g ư ỡ bức tuy là ta cũng có binh đột nhưng thể chất của ta chỉ là bình thường mà thôi cho dù có đầy đủ trả cờ dạ hiện tại cũng hể hoài rất ta thân thể và tinh thần đều ăn không cần thiết kết quả xù nạ cũng là động cơ vĩnh cựu tựa như đánh nhiều như vậy chẳng vừa khôi phục trả cờ dạ lại đầy máu sống lại thôi đi ngươi mỗi người đều có bọn họ am hiểu địa phương huyết kế giới hạn cũng là như vậy tiên nhân thể cùng một độn tại khôi phục lực bên trên là độc nhất vô nhị chớ nói chi là hai người hội tụ nhất thể ngươi vạt xủ nạ so với sự khôi phục sức khỏe căn bản là muốn chết cựu vĩ không có tốt khí đạo so cái gì đều ngàn vạn lần không nên cùng giác t ỉ n h chân chính m ộ t độn tiên nhân thể nhân so với sự khôi phục sức khỏe trước đây ủ chỉ hạ mã đạ dạ chiếm được vĩnh hằng màn d ễ kỳ ủ xạ dị gẳng còn tiện thể thao túng ta đi khiêu chiến một thân một mình xẻn dù h ạ t hỷ dạ mã đều bị giết chết ngươi ngẫm lại xem nắm giữ một đ ộ n tiên nhân thể nhân sự khôi phục sức khỏe có bao nhiêu đáng sợ nếu như trước đây ủ chỉ hạ mã đạ dạ không có khống chế ta mà là trực tiếp tự mình một người đi khiêu chiến xẻn dù h ạ t hỷ dạ mã sớm đã bị đánh chết cũng không có thể nói như vậy dù là ựu chỉ hạ mạ đạ dạ là dựa vào thao túng ngươi trở thành chiến lược của hắn một bộ phận khả năng khiêu chiến s ẻ n dù h ạ t hi ra mạ nhưng thao túng vi thú cũng là xạ dị gẳng lực lượng một trong a nói như vậy thao túng vi thú cũng là ựu chỉ hạ mạ đạ dạ năng lực một trong có như vậy năng lực hắn cũng không thể không cần tái chiến đấu bên trong đi dịch thân nói rằng cái kia là bởi vì bị thao túng người là ta không phải ngươi ngươi khả năng như vậy ưu thai du thai nói nói mát c ử u vĩ chừng mắt một cái dịch thần vừa nghĩ tới mình bị ủ trì hạ mã đạ dạ thao túng huyết lệ sử hắn liền khí đức n g h ế n răng dịch thần cũng là buồn cười nhìn c ử u vĩ ta nói hai người các ngươi đừng ở chỗ này gọi không làm tốt không phải đi hỗ trợ a sủ cả cù nói rằng hỗ trợ giúp thế nào dịch thần bất đắc di nhun vai trừ phi ta xử giờ ụ n g giờ gì ở nếu không ta căn bản đánh không nổi nữa hơn nữa ta hiện tại đem c ử u vĩ vừa rồi tinh luyện đại bộ phận trả cờ giả đều tụ tập ở xù nạ trên người đi đoán chừng là đưa đồ ăn còn không bằng đứng ở chỗ này bất động cho ủ chị hạ m ã đạ giả cùng ủ chị hạ ổ bị tổ làm áp lực su cả cù nghe vậy cũng trầm mặc hoàn toàn chính xác lấy dịch thần giờ này ngày này thực lực hắn chỉ là hướng nơi đây như thế vừa đứng coi như là ủ chỉ hạ mã đạ dạ đều không thể không phân ra một bộ phận tinh thần quan sát đến dịch thần rất sợ hắn phát động đánh bất ngờ cái này vô hình trong lúc đó cũng đã k i ể m chế ổ bi tổ cùng ủ chỉ hạ mã đạ dạ một bộ phận tinh thần cho rằng như vậy thì hữu dụng không xù nạ nhìn chăm chú vào khôi ngô cự đại so với sơn nhạc cũng cao hơn lớn hoàn toàn thể sở s ạ n ụ cùng ngoại đạo ma tượng trong mắt lóe lên một k i a chẳng đáng thiên ngại chấn động ngôi sao hữu trí hạ mạ đạ giả mặt không thay đổi kết ấn đồng thời s ở s ạ nủ cũng theo kết ấn bầu trời chi trung vân đoá bay tán loạn không khí như gợn nước một dạng nhộn nhạo ra một vòng lại một quay v ò n dê một viên t r e khuất bầu trời vẫn thạch trên n g cao nhìn xuống mang theo vẫn thạch đụng địa cầu sức mạnh to lớn đánh về phía sẻn rủ bùa sủ mạ giống như ngoại đạo ma tượng lôi điện màu xanh nhạt lôi quang rít gào ra lấy so với vẫn thạch tốc độ nhanh hơn bổ về phía sẻn d ù b u ộ n sủ mạ giống như đem khiên chế trụ phá tường đạo cự đại cánh tay phá không mà ra đem lôi điện toàn bộ đ ậ p chết lúc này trầm trọng mà vẫn thạch khổng lồ cũng va chạm xuống đối mặt cái này có thể nói giống như thần lực lượng sẻn dịt sủ nạ vẹn vẹn chỉ là hộc ra một cái lạnh như băng âm tường đạo cánh tay như kình thiên trụ một dạng phóng lên cao như thần lực lượng vẫn thạch va chạm vào từng đạo cánh tay sau đó c ư nhiên bị chống đỡ k h i ê n ở giữa hư không không cách nào rớt xuống kinh người lực đánh vào c ư nhiên mạnh mẽ bị tiếp nhận được